Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nằm quần quại giữa sân Mọi người chạy lại xem thì mới tá hòa Bụng áo của con bé bắt đầu chuyển sang màu máu tươi Khi có người vừa đưa tay lại gần thì lập tức Thực quái lạ trông như những cái lưỡi đầm toạc ra từ bụng con bé Trông cường ngoanh quẩy cho tới khi con bé trước đời thờ cuối cùng Cảnh tượng ấy thật sự rất khủng khiếp Khiến ai ai chứng kiến đều ám ảnh khôn hồi Đôi mắt con bé chừng chừng về phía tấm bảng cao phó Mồm toàn lên nước rãi Sắc trời ướt đẫm trên vũng máu. Tôi nhìn lên bầu trời đầy mây đen vón cục. Âm thanh ấy vần vằng vằng bên mang tai. Dòng rắn lên mây, có cây lúc lắc, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Quý vị khán thính giả thân mến, từ một cuộc truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập 2 của truyện vào khung giờ này tối mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.